bên bảng b ỏ i nơi Voice FM và đơn vị ủy thác bản quyền Thư viện sách nói First New hân hạnh giới thiệu tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh Tập hai, tác giả Nguyên Phong, giọng đọc Đông Quân. Lời giới thiệu của ông Nguyễn Văn Phước, sáng lập First New Chí Việt. Muôn kiếp nhân sinh, cuốn sách của những cánh bướm rung động.